Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Fry Fair qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lung Trong Production. Chương 56 là vì em rất yêu anh. 1. Đêm người ai không ngủ cô nằm sắp, áp ngực sát người xuống nệm, tưởng rằng có thể, có thể phần nào làm giảm bớt cơn nhức nhối nơi tim. mắt cô ráo hõm, không hiểu sao không tài nào khóc được, dường như quá mệt mỏi để khóc rồi. con tay lướt nhẹ trên sóng mũi thẳng tắp mường xuống khẽ môi đi dọc theo vết sẹo nhạt màu bên thái dương rồi di chuyển xuống bờ vai rộng cô nhích thân lại gần anh hơn đôi tay luồn qua ôm lấy tấm lưng rộng có lẽ đây là kết quả tốt nhất cô thì thào và bóng đêm chuyện chuyện diễn biến như thế này cũng không thể cho rằng cô sẽ mất anh vì một khi anh đi rồi cô không tin mình có khả năng sống tiếp như thế này cô sẽ an tâm ở lại bên anh mãi mãi nhắm mắt lần đầu tiên nghiệt ái cảm thấy cái gông cùng trên cổ được tháo ra cũng là lúc một chút gì đó ở ký ức chợt vùi mình vào lãng quên sáng hôm sau nghiệt ái thức dậy với một tâm trạng nhẹ nhõm khó ngờ Trong đầu dường như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng. Xong không tài nào nhớ ra, cô dậy sớm, và bếp làm thức ăn, đổ bột ra mặt bàn. Cô săn tay áo rồi bắt tay vào nhà bột. Trong lòng vẫn thấy ngọt ngào khi nhớ về những ngày xưa vô lo, vô âu. Quá khứ cũng có những phút giây nuôi dưỡng, thương tổn, đặc biệt là quá khứ giữa cô và anh. Chuông điện thoại réo vang, điện Ái lướt mắt qua cái tên nhấp nháy, Do dự vài giây rồi lặng lặng bắt máy. Hello, chu qua em gọi anh sao? Giọng nói sản khói của Văn Thành vọng lên từ bên kia đầu dây, Cứ như vừa trải qua một đêm rất tốt, Tay còn lại vẫn văn vê khói bột, Nguyễn Ái vô cùng... Vô cảm vào thẳng vấn đề Không chút thời gian nào Để đặt ra nghi vấn Quấn lấy tâm tư Từ đêm qua đến giờ Vì sao không cho em biết Anh chính luận bị bệnh Sự nghiêm trọng trong ngữ khí của cô Có lẽ đã khiến cho kẻ bên kia chột dạ Vì thế nhanh chóng sửa đổi giọng điệu Chuyện đã qua Anh nghĩ không cần khiến em thêm thương tâm hơn Nên đã không nói Chuyện đã qua Đúng, ba năm trước, quả thật tin tức nội bộ cho biết chính luận từng trải qua một cuộc phẫu thuật ung thư dạ dày, nhưng nó rất thành công. Bàn tay đang nhồi bột chật ngưng lại, trong ký ức khô cạn của cô còn lưu lại chút dư âm của những lời giải thích từ bác sĩ Ford. Ông ta có nhắc đến khối u não lần này do bị di căng, xem ra hậu chứng của lần phẫu thuật trước, văn thành rõ ràng chưa hay biết gì về chuyển biến mới này. Còn chuyện tai nạn 5 năm, năm trước là như thế nào Cô quyết tâm không cho anh biết Việc như thế này Cứ để anh từ từ tìm hiểu Tại sao trên người của chính luận Lại có nhiều vết sẹo đến vậy Nhắc đến chuyện này Những ái chỉ mới phát hiện ra đêm qua Khi cô đã đủ minh mẫn Để nhận ra gia thịt của con người mình ôm chồng Trong vòng tay Vốn không hề lành lặng Nay bẻ vai trái là một vết sẹo dài Cả bàn tay che không hết Chạm vào thôi cũng cảm giác ra từng được từng một thời là một vết thương rất sâu. Bằng không, sẽ không để lại dấu tích lớn như vậy. Lưng và ngực cũng lát đát những đường mây nhỏ. Dọc xéo đều có đủ. Tay sờ đến đâu, tim cô rỉ máu đến đấy. Trong lời vô cùng cảm thấy tội lỗi. Dù chẳng hề biết nguyên do... Căn cơ của những thương tích thảm họ này Cô có dự cảm Chúng liên quan đến mình Cái gì Văn luận có vẻ ngập ngừng Điều này càng khiến cho cô bất nhẫn Giọng nói vì thế càng gây gắt Anh có nói hay không Em rút cuộc cũng sẽ biết Đừng làm mất thời gian của nhau Tiếng thở dài rỗi lên Khiến tim cô lỗi nhịp Rõ ràng chuyện đó dính dáng đến cô Bằng không văn thành Cũng không cần tỏ ra khó xử như vậy Chuyện xảy ra vào nửa năm sau khi chính luận sang Ý, cậu ta không rõ bằng cách nào để trốn được rốt rượu về đất Việt. Trốn về, con người của con bỏ ra, anh lẽ nào đã mất trí, đã bị Lão Dương bắt được, chỉ còn chờ đến Hồng Kông từ Mỹ quay về xử lý. Anh đã dùng hết sự ngấm ngầm giải vai cho cậu ta chỉ là khi người của anh tìm ra được nơi sự giam giữ. Vỡ ra chính luận đến cả hơi thở e rằng cũng không còn. Thinh lặng một lúc, giọng nói thoát ra cổ họng dường như vụn vỡ, cô nắm chặt điện thoại gần như muốn bóp nát nó ra. Lý do quay về không phải là đúng, bên kia thở dài ảo não là em Dương Hồng Đại đã tận dụng khoảng thời gian em mất tích để khơi dậy lòng nghi ngờ nơi chính luận đến cuối cùng dụ được cậu ta quay về đây là việc mà cả anh và hắn được không thể ngờ lúc nghe qua cái hạch của hắn anh quả thật đã không nghĩ vỏ ra chính luận lại có thể dễ dàng sạch bẫy như vậy vì thế đã không hề đề phòng những ngón tay thon dài dần dần lún sâu vào khối bột khiến nó đột nhiên méo mó đến thảm hại rồi sau đó Và dây trôi qua trong sự căng thẳng dùng dằn, kẻ bên kia có vẻ đang đấu tranh tâm lý dữ dội, đến cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng. Trên đường đến bệnh viện, dù đã không còn minh mẫn, thân thể vốn không còn tự, nhủ, tự chủ, chính luận đối với đám người giải cứu không hề đặt ra nghi vấn về thân phận hay nhu cầu liên lạc, xác nhận của bên ý chỉ duy nhất một yêu cầu. Một yêu cầu không liên quan chút nào đến tình hình nguyên ngặt của bản thân lúc bấy giờ là gì? Thở dài, tuyệt đối không để lại sẹo trên mặt tôi vì cô ta yêu chính là nó. Ngắt máy, tắt luôn cả nguồn, kiểu ái dập mặt, dập mạnh điện thoại xuống bàn, hơi thở đột nhiên dùng dập Mắt nhắm lại và dây để điều hòa nhịp thở, cô ấy người sang khỏi bột nhào, dở, tiếp tục lao lực. Càng làm, động tác càng mạnh bạo, nước mắt cuối cùng cũng rơi lẻ trẻ. Cả các việc luôn khuốn cô, luôn luôn khiến cô an thần, từ trước đến giờ cũng trở nên vô hiệu. Trong lòng phẳng út và đau thương dân trào, tất cả đều nhắm vào bản thân, nỗi nán không thể giải phóng hết bức xúc. Cô đấm mạnh xuống bề mặt trắng mịn, miệng không biết nên nguyền rủa bản thân, hai ông trời, hoặc cả hai, nước mắt đã tuôn ra rồi thì không ngăn lại được. Buông rời mọi hoạt động Cô ngồi thụt xuống Đầu rút vào gối Hai tay ôm chặt lấy bờ vai run rẩy, Tâm trạng yên bình Mang tính chấp nhận Ngự trị trong đầu óc cả đêm Bỗng trở nên bóng lồn Có lẽ đây là kết quả tốt nhất Tốt, tốt chỗ nào Cô thậm chí còn không biết họ Còn được bao nhiêu thời gian ở bên nhau Chuyện bản thân làm 5 năm qua Hóa ra chỉ là phí công vô nghĩa Biết có ngày hôm nay Ngày đó có đánh chết Cô cũng cùng anh sang ý Như thế thì Nào đã phí phạm mất 5 năm Trong giàn vặt Ít ra, nếu có đủ thời gian đã khiến anh nhận ra rằng cô yêu anh từ lâu đã không đơn thùng vì vẻ bờ ngồi, anh bị đau đến ngu ngốc hay sao, làm sao có thể mang theo quan niệm ngạo ngược, ngược ngạo như thế. Sống suốt 5 năm, những ái rút cuộc là sai, đã quá sai, qua khe cửa. Hé mở một bóng người cao lớn tựa thẳng vào tường. Tay khôn lại dường như để kiềm chế bản thân. Đôi mắt khổ sở dõi thẳng vào thân hình bé nhỏ đang co rúm trên bàn, trên sàn. Đây chẳng phải là điều mà... Mày mong, mày trông mong sao, Lorenzo? Vậy thì đừng đau nữa. Quay lưng đi, bỏ ra chính luận cố khiến cho tim mình thôi gẹo thét. Chân dọn bước to rời khỏi, sự kiên định tồn tại chưa được 3 giây thì đã bị trượt tiêu hoàn toàn bởi tiếng khóc nắp phía sau. Bất chấp sự phản kháng trong lòng, anh rủ thăm bản thân, đoạn mở cửa tiến lại gần cô. Nghiện ái giờ phút đó chỉ chú tâm vào việc giải phóng tinh thần quốc chế sâu suốt cả đêm trần trọng. Vì thế, khi cảm nhận được vòng tay tròn qua ôm sát mình và lòng, chẳng biết có đủ sức lực để kinh ngạc. Kính luận vũ về cô. Một lúc sau đó ôm cô vào lòng, bé bồng ra khỏi bếp. Anh ngồi bệt xuống sàn, tựa người vào thành cửa hướng ra ban công. Hai tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé bóng vùi đầu trong lòng anh nức nở. Anh biết nguyễn ai khóc là vì anh. Trong tâm dĩ nhiên có chút hài lòng. song hài lòng không có nghĩa là không đâu. Nhưng giọt nước mắt này là vì yêu hay là vì thương hại. Đừng khóc. Từ cầm lên đầu cô Anh có giọng khẽ khàng Tâm tư thói chốc trở nên phức tạp Đoán tạo hóa thật là trớ chiêu Đã tạo ra một con người sở hữu khói ốc Rồi lại còn Quả tim đến khi chúng ta lao vào sâu xé Có thể khiến cho toàn thân nặng nề như vậy Ba mất rồi Em thật sự không muốn mất Luôn chính luận vòng tay mềm Yếu càng siết chặt Giọng cô thoát ra nghẹn ngào Thật sự là không còn cách chữa hay sao Chính luận không trả lời Chỉ thở dài Anh vẫn còn nhiều thời gian Nguyện ái đột nhiên Trích nhẹ Đưa tay lên bịch lại miệng anh Ánh mắt hỗn loạn. Đừng nói em không muốn biết anh thanh lặng tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của sinh vật đang run rẩy trong lòng cũng không còn rõ hành động của bản thân hiện giờ thật tình hay giả ý. cô yếu đuối như vậy mỏng manh như vậy thật khiến cho người thương xót dù trong tâm có thù hận đến đâu dụi mắt cô ngẩng đầu lên thong thức. Em xin lỗi, luận, thật tình, không biết nói gì hơn ngồi ba từ đó Em ích kỷ đúng 5 năm, làm khổ cả bản thân và anh đúng 5 năm Nhưng em đã quyết định sẽ thay đổi, từ nay về sau chỉ cần Anh còn còn em, người ai nhất định sẽ ở cạnh bên anh, cho đến tận cùng Rồi vòng tay ôm lấy eo anh, càng gắt gao Ngay cả anh không còn còn, em cũng nhất định bám riết lấy anh Được sao? Anh nhấn mắt Cố tình lộ ra một nụ cười khổ sở Ngay cả khi thời hạn Anh được phép tồn tại chấm dứt Câu rõ ràng mang tính mỉa mai Nào có ngờ con người đối diện anh Lại khẳng khái gật đầu Đôi mắt đẫm nước ánh lên Tia chân thành Sự kiên quyết Trong, chứng... trong chúng khiến cho một góc Của thế giới hận thù trong anh chợt lay động dữ dội Chắc chắn được Ngay cả lúc ấy cũng sẽ không rời Nói thế có nghĩa là gì Ánh nhìn của anh trong khoảng khắc Bỗng trở nên phức tạp khi hiểu ra ý nghĩa Sau những từ ấy Cô muốn chết theo anh sao Như thể đọc được nghi vấn của anh Cô bình thản tựa đầu vào lầm ngực ấm ép Thay câu trả lời Tâm trạng trong phút chốc chẳng còn chút sâu não Chẳng phải đã quyết tâm rồi sao? Lại còn có gì để đau khổ nữa? Ở trên đời này, được cùng nhau đồng hành cho đến cuối cuộc đời là một thứ phúc phận. Mặc dù phúc phận này có kỳ hạn quá ngắn, nhưng nói cho cùng cũng là phúc phận. Không hiểu ma lực, quỷ quái nào đó đã khiến cho vỏ ra chính luận hoàn toàn căm nín. Một chữ cũng không thể thoát ra. Cô nghiêm túc sao? Hay anh đã hiểu sai? Bất cứ điều gì cũng được, anh không muốn hỏi ngược lại cô Anh sợ câu trả lời sẽ khiến bản thân anh niêm nhóm hy vọng Hoặc rơi vào tuyệt vọng cùng cực siết chặt phòng tay hơn, anh dùi đầu vào cổ cô hôn mạnh rồi giữ môi nơi đó Vì cớ gì sự gần gũi của một cá nhân cụ thể lại có thể khiến cho người lạc mất bản thân như thế này Nhật độ này, mùi vị này Giọng nối này, ngay cả khi gương mặt của cô đã nhạt nhò trong ký ức, anh vẫn không sao ít của bản thân gạt đi sự ám ảnh của chúng trong từng tế bào. Chúng ta thường khao khát những thứ bản thân không thể sở hữu, có thể nào vì thế mà anh không tài nào từ bỏ được cô. Ngày đó anh cũng từng yêu thương sâu đậm, con người bản thân gọi là mẹ, thời gian trôi qua. Sau ngày bà bỏ đi Anh cũng từng nghĩ sẽ dằn vặt bà Nếu có ngày gặp lại Thế nhưng tuổi trẻ qua đi Mong muốn đó cũng lùi tàn Sự trưởng thành khiến cho con người ta Từ bỏ nhiều điều bản thân từng nghĩ Sẽ khắc cốt ghi tâm Sau 5 năm dài đắm chìm trong bao bão tố nơi thương trường Anh cũng trở nên rắn rỗi hơn rất nhiều Ngay cả sự quần ngạo Bất còn của tuổi trẻ Cũng được thay thế bằng lòng nhẫn nhịn Và tham vọng thành đạt Trong lòng không biết từ lúc nào sự nghiệp đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng, thậm chí có những lúc đã lấn áp cả quá khứ đau thương. Vậy mà, chỉ một cái tên thúc ra từ miệng của Nguyễn Đỗ Văn Thành, đại cường ngăn mang liên xô bỗng chốc xoay mình biến thành tên võ gia chính luận, sắp nổi ngày nào con người ta khi chui ra khỏi cái kén của tuổi trẻ thường sẽ để lại trong xác những đứa kéo tham tình thở thơ ấu trong trường hợp của anh chính là lòng khao khát được cha mẹ yêu thương chấp nhận thế nhưng tình yêu nam nữ lại là một câu chuyện khác tình thân là do trời ban tình yêu mặt khác lại từ tâm sinh sản thứ mà bản thân đức ruột sinh ra chỉ Dĩ nhiên không tài nào dứt bỏ đối với một con người cố chấp như chính luận cho dù có bao nhiêu lần phải kiến chui ra họ cảm xúc luyến ái lạ kỳ này cũng cùng những hệ quả của nó vẫn sẽ đeo bám mãi không rời có một số điều trong bài toán của một cuộc đời vốn đã trở thành một hàng số bất biến, Như sự tồn tại của người đàn bà này trong lòng anh chẳng hạn Mặc dù những cảm xúc đi liền với nó là Biến số không ngừng thay đổi Thứ tình yêu mù quán của tuổi trẻ Đến thù hận Cùng tiếc núi trường kỳ Hiện tại có lẽ là một chút thoải mãn Một chút ức hận Rất nhiều không cam lòng Cho là cô muốn chết cùng anh Cũng chỉ có thể nói lên mặt cảm tội lỗi bấy lâu nay teo bám đã khiến cho cô đưa ra quyết định như thế. Cái anh cần là cô một lòng một dạ. suốt cuộc đời này chỉ có thể có một mình anh trong tâm trí. Anh không cam tâm khi không thể chiếm giữ toàn bộ cô, dù là về thể xác hay linh hồn. Anh gọi, gọi anh là một kẻ duy nhất. Ừ, anh đúng là thật như vậy. Một con người duy ngã. Thiên Ân là ai? Tâm không kìm được, anh đã bất giác hỏi. Em không biết. Trả lời quá nhanh, quá dứt khoát. Anh áp tay vào má, nâng đầu cô lên đối diện, mắt say vào mắt, đầy dò xét. Thật không biết sao? Thật không biết. Đêm đó, trong lúc mê sản, em đã không ngừng gọi cái tên đó. Thật ra, thật là em không biết. Thoát, em không biết. Cô lắc đầu, ánh mắt có hơi rối loạn, dường như cố gắng hết sức nhưng lại không nhớ ra điều gì. Thiên ân, em không biết. Phát sau những nỗi mơ, cũng thoát ra, lẽ nào em thật sự không rõ. Không biết, em không nhớ. Anh muốn hỏi thêm, nhất quyết muốn dồn ép cô vào đường cùng để phải khai thật. Xong, biểu hiện của cô giờ đây sao thật lạc lỏng Thậm chí có phần suy dạy Đã khiến anh nhớ đến sự cuồng loạn của con người sức lấy cổ anh Hai đêm trước, tâm đột nhiên có chút hỏng hốt Thế nên ôm chầm lấy cô gái đang trên bờ kích động và lòng Không biết thì thôi, không cần nhớ nữa Nếu cô đã muốn vờ mất trí cùng anh Anh sẽ khiến cô quên đi sự sợ Điều bỏ ra chính luận không ngờ là Nguệễn ái đã không hề dối trá cô thật sự đã dồn ép vỏ sinh ra thiên Ân ra khỏi tâm trí ngày 9 giờ phút tâm tư hoàn toàn chấp nhận sự mất mát mang cùng họ vỏ ra gánh nặng tâm hồn quá lớn lao thì chỉ một cái là quá đủ rồi nếu con người ta vẫn còn sở hữu bản năng sinh tồn